Em Phương Linh xin chào các bạn yêu truyện. Các bạn đang nghe bộ truyện Chiến Long Vô Song tập 126 tại kênh TL Người kể chuyện. Tác giả Bạch Ngọc Cầu Hà. Bản dịch Google. Biên soạn Thu Lưu. Thưa các bạn yêu truyện, do bản dịch Google khó đọc và khiến các bạn cũng khó hiểu, nên Thu Lưu đã quyết định tự biên soạn lại bộ truyện này. Chính vì như vậy, nên bộ truyện này sẽ bị chậm. Mỗi ngày chỉ ra được một tập hoặc hai ngày một tập nhé. Mong các bạn hãy like và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có tập mới ạ. Đặc biệt hãy cố gắng bớt chút thời gian để chia sẻ video lên Facebook hoặc các trang mạng xã hội mà bạn đang dùng. Để chuyện có thêm nhiều người nghe và nhiều người nghe thì đội ngũ làm chuyện chúng em sẽ có kinh phí để hoạt động tốt hơn ạ. Tất cả với các bạn là miễn phí nhưng với chúng em là kinh phí, là động lực, là vân vân và mây mây. Thể lên khẩn mong các bạn yêu chuyện giúp đỡ. Xin cảm ơn mọi người, sau đây xin mời các bạn đến với tập 126 của bộ truyện này. Từ Quang Triều và con trai bị Tống Thanh Tùng đánh mắng lại bị Trần Minh dọa. Cha con hắn rốt cuộc không chịu nổi. Từ Quang Triều tức giận nói Tống Thanh Tùng, đừng lừa gạt người quá đáng. Người thật sự cho rằng từ gia của chúng ta không thể quét sạch Tống gia của ngươi sao? lần này chúng ta đánh giá thấp ngươi liền lật thuyền trong mương. đợi đến ngày sau chúng ta xuất thủ chính là lúc tai họa tống gia của ngươi đang tới đó người nhà tống thanh tùng nhớ rằng thực lực của từ gia mạnh hơn tống gia rất nhiều người của từ gia không thể so với tống gia người nhà tống thanh tùng vốn tưởng rằng từ gia sau này sẽ không trở lại sau khi nghe vậy sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi từ hạo đông lúc này cũng lau máu khóe miệng nhìn về phía tống thanh tùng trần ninh và những người khác Chế nhạo nói, đúng vậy, còn Trần Ninh, ngươi có biết những người ngươi vừa xiết là ai không? Đều là giới trường thiếu tướng võ trung đường hải quân vừa nghỉ hưu. Bây giờ ngươi không chỉ hoàn toàn xúc phạm từ gia chúng ta, mà còn hoàn toàn xúc phạm ngô thiếu tướng. Ngươi cho rằng trên đời này còn có thể sống sao? Trần Đô Đốc vừa nghỉ hưu, võ trung đường. Nghe vậy, gia đình Tống Thanh Tùng há hốc mồm. Họ đã sợ hãi một cách ngớ ngẩn. Ở trung hải thị, họ chỉ là những đại gia bình thường không có hậu thuẫn về chính trị hay quân sự, tự dưng bị xúc phạm thiếu tướng, họ cảm thấy trời sắp sập. Từ quang triều và từ hạo đông nhìn ra tộc tống thanh tùng kiêu ngạo Giờ trở nên hoảng sợ, hai người đều nhíp mép. đồng thời hai người đều nhìn về phía trần ninh, họ hy vọng nhìn thấy trần ninh sốc, sợ hãi, sợ hãi, hối hận và những cảm xúc tiêu cực khác từ khuôn mặt của trần ninh. nếu trần ninh sợ hãi tiểu gia quần, hay là sợ hãi quỳ xuống cầu xin lòng thương xót thì thật là hoàn hảo. đáng tiếc. Trước sự hy vọng của họ, Trần Ninh vẫn một mặt bình tĩnh. Ngay cả khóe miệng Trần Ninh cũng hơi nhếch lên mang theo nụ cười như không. Trần Ninh nhìn từ quang triều cùng con trai giễu cợt. Hê hey, hê, hey, ta nói ngươi tử ra không là cái gì trong mắt ta. Về phần võ trung đường, ta không có coi trọng hắn. Nhưng anh ta đã gây rắc rối cho tôi hết lần này đến lần khác. Sau sự việc hôm nay, ngay cả khi anh ta không đến với tôi nữa, tôi sẽ yêu cầu anh ta giải quyết rứt điểm. Gì... Dì... Trần Ninh nhất định phải chủ động đi tìm võ tiên sinh giải quyết ẩn oán. Gia đình Tống Thanh Tùng tròn mắt bàng hoàng khi nghe tin này. Từ Quang Triều cùng từ Hạo Đông cha con cũng không thể tin được. Khỏe miệng khẽ mở, cảm thấy được Trần Ninh điên rồi. Từ Quang Triều định thần lạ chế nhạo nói, chỉ có ngươi. Dám đối đầu với võ tiên sinh, thật sợ sống lâu nên ăn thạch tín sao? Từ Hạo Đông cũng dữ cợt nói, mong rằng khi nhìn thấy võ tiên sinh còn có thể cứng ngắc như bây giờ không nên sợ hãi đến mức quỳ xuống cầu xin. Giọng nói vừa rơi xuống, đột nhiên một số lượng lớn xe quân sự từ xa chạy đến. Những chiếc xe quân sự này đều là của căn cứ quân sự Trung Hải Thị. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người tại hiện trường, lần lượt từng người lính được trang bị vũ khí dày đặc nhảy khỏi xe quân sự và nhanh chóng tập hợp. Một người cao lớn mặc trường bào, cùng một đám binh lính đi tới Trần Ninh cùng những người khác. Vị đại tá này là đội trưởng cận vệ của Thiếu tướng Vương Đạo Phương, Tổng tư lệnh quân khu Trung Hải Thị chiêm thiết quân. Chiêm thiết quân chào Trần Ninh và những người khác. Sau đó nói Trần Tiên Sinh, Vương Tướng Quân và Võ Tướng Quân làm ơn. Vương Tướng Quân tự nhiên là Vương Đạo Phương. Võ Tướng Quân đó phải là Võ Trung Đường. Gia đình Tống Thanh Tùng tái mặt ngay lập tức. Trần Ninh và gia đình vừa xúc phạm Thiếu Tướng Võ Trung Đường. Không ngờ quân đội sẽ đến lấy lòng Trần Ninh. Trần Ninh đã đi, chắc là anh ấy sẽ không về được. Tống Thanh Tùng cả nhà đều hoảng sợ, đều kinh hãi nói, Trần Ninh, chuyện đã qua rồi. Ngô Thiếu Tướng thật sự đến làm phiền ngươi, chuyện này làm sao có thể tốt. Trần Ninh cười nói, chủ nhân, ngươi an toàn đi, vương tướng quân. Bọn họ đang hỏi thăm ta, bọn họ không có bắt ta. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Tống Thanh Tùng không khỏi lo lắng nói, ôi, Trần Ninh, ngươi còn quá nhỏ. Họ tự nhiên nói rằng họ đang mời cậu. Cũng như đồn, cảnh sát nói rằng họ sẽ mời cậu uống trà. Cậu thực sự nghĩ rằng họ sẽ đi uống trà. Họ sẽ đi cùng cậu, cậu bé ngốc nghếch. Từ quang triều và từ hạo đông hai người nhưng không nhịn được cười. Hai người vừa rồi dọa rằng võ tiên sinh sẽ tìm Trần Ninh giải quyết ân oán. Không ngờ đại quân đã tới, tốc độ này đến nhanh hơn bọn họ tưởng. Từ quang triều diễu cợt nhìn Trần Ninh. Nhóc con, ta nói ngươi không có khả năng xúc phạm võ tiên sinh lần này xong rồi. Từ hạo đông cũng diễu cợt còn nữa Sau sẽ đến tống gia Võ tiên sinh xử Trần Ninh xong Thứ cần thu dọn chính là tống gia của ngươi Cả nhà tống thanh tùng đều tái mặt Trần Ninh hử lạnh một tiếng Ta nói vương tướng quân mời qua Người sao không nghĩ ta đi xong Thật không hợp lý Trần Ninh nói xong liền đem điển trừ bát hổ vệ Cùng 18 kỵ binh ở phương Bắc Chuẩn bị tiến quân Trung Hải cùng chiêm thiết quân Chiêm thiết quân nói với Từ Quang Triều và từ hạo Đông Vương tướng quân nói hai người cũng đi qua Cha con từ Quang Triều quyết định đây là võ trung đường. Thư tướng Vương Đạo Phương cầu cứu, dẹp được Trần Ninh. Bọn họ rất vui vẻ đi theo Trần Ninh xem xảy ra chuyện gì. Liền lại cười rộ lên, đúng, đúng, chúng ta đi cùng ngài. Chiêm thiết quân để lại trăm quân xử lý hiện trường. Hắn dẫn theo một nhóm binh lính, cùng Trần Ninh và những người khác trở lại quân khu Hải Thị. Căn cứ quân khu Trung Hải Thị trong phòng tiếp khách Vương Đạo Phương. Vương Đạo Phương và Võ Trung Đường ngồi trên hai chiếc ghế trên chiếc bàn cà phê nhỏ, vừa hút thuốc vừa nói chuyện. Võ Trung Đường phủi gạt tàn trên bàn cà phê, cười nói Vương Tướng Quân điếu thuốc anh hút thật mạnh. Vương Đạo Phương cười nói ta đã từng ở phương Bắc cùng Thiếu soái 3 năm, trở nên giống như Thiếu soái thích hút thuốc uống rượu. Lúc đó Võ Trung Đường mới nhớ ra Vương Đạo Phương là một trung tá nhỏ mấy năm trước. Tất nhiên, ngoài việc lăng xê Thiếu soái. Điều này còn liên quan rất nhiều đến vương đạo phương, người đã không ít lần đóng góp lớn. Nhưng nhìn chung, nếu không có thiếu soái thăng cấp, vương đạo phương dù có lập được mấy thành tích lớn cũng không thăng tiến nhanh như vậy. Võ Trung Đường cười nói, tất cả đời ở trong hải quân, khi về hưu ta chỉ làm thiếu tướng. Vương tướng quân ngươi thì khác, mới 30-40 tuổi, đã là thiếu tướng rồi. Thiếu tướng, thiếu soái hẳn rất tự hào về ông, tương lai của ông là vô hạn. Vương đạo phương liếc nhìn võ trung đường, cố ý hay vô ý nói thiếu soái đối với ta thật tốt. Để ta nếu thiếu soái, hắn nói ta đánh tây sẽ không bao giờ dám đánh đông. Võ trung đường thầm nghĩ như thế nào mà ông ta lại trung thành với thiếu soái trước mặt mình? Điều này thật sự rất kỳ lạ. Võ trung đường cười nói thiếu soái nhất định rất hài lòng khi có ngươi là thước họa đó. Mà này, vương tướng quân, lần này ta nhờ ngươi giúp ta đối phó trần ninh, dù sao cũng cho ta chút mặt mũi. Vương Đạo Phương chưa lên tiếng Tiếng thị vệ từ ngoài cửa truyền đến Báo cáo đội trưởng Trần Tiên Sinh đã đến Vương Đạo Phương lập tức đứng lên nói mời vào Võ trung đường nhìn thấy Vương Đạo Phương Nghe nói Trần Ninh cùng những người khác bị đưa trở về Thật sự đứng lên Triệu tập Trần Ninh đến thu dọn Trần Ninh Vương Đạo Phương thật ra đứng đợi Trần Ninh đi vào Tư thế độc đoán không còn nữa Tại thời điểm này Chiêm thiết quân dẫn theo Trần Ninh và Điền Trừ tiến vào Theo sau là từ Quang Triều và từ Hạo Đông. Chiêm thiết quân đi đầu chào Vương Đạo Phương và Võ Trung Đường rồi lớn tiếng nói. Báo cáo hai tướng, thuộc hạ đã mời Trần Tiên Sinh và cha con từ gia đến. Vương Đạo Phương chỉ muốn cùng Trần Ninh trào hỏi. Tuy nhiên, từ gia phụ tử lại đã dẫn đầu, xông thẳng vào Võ Trung Đường. Từ Quang Triều rưng rưng, khóc nói, Võ Tiên Sinh. Thuộc hạ của ngươi, thuộc hạ từ gia của ta, đều đã chết thảm. Từ Hạo Đông càng cao hứng nói, Võ Tiên Sinh. Lần này nhất định phải gọi người giết Trần Ninh Báo thù cho mọi người Võ Trung Đường ngồi ở trên ghế Chậm rãi bưng lên chén trà nhấp một ngụm trà Ánh mắt rơi vào Trần Ninh Lạnh lùng nói Ngươi là Trần Ninh Trần Ninh cười khẽ Ừ Võ Trung Đường nhao mắt hỏi Ngươi giết thủ hạ lãnh kiếm phong của ta và những người khác Trần Ninh không có phủ nhận đúng Võ Trung Đường gật đầu Sau đó hỏi con gái của ta cũng xúc phạm đến ngươi Ngươi tìm người bắt nó sao Trần Ninh bình tĩnh nói đó là lỗi của cô ấy. Võ Trung Đường trong mắt lóe lên tia tức giận, lạnh lùng nói: "Thật đắc tội, cho ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi giết Diệp Kiếm Đông con trai của ta sao?" Trần Ninh đó là hắn tìm chết. Võ Trung Đường trong mắt lóe lên sát ý dữ tợn, hắn nở nụ cười vô cùng tức giận tìm chết. "Tốt lắm, thật là tìm chết." Võ Trung Đường quay đầu nhìn về phía Vương Đạo Phương, lớn tiếng nói: "Vương tướng quân, ngươi có thể cho người đem tên nhóc này ra ngoài bắn." Từ Quang Triều và từ Hạo Đông đều lộ ra vẻ ngây ngẩn khi nghe được lời nói đó. Trong đáy lòng dâng lên một cỗ khoái cảm chà đũa, bọn họ hả hê nhìn Trần Ninh. Vẻ mặt của hai người như muốn cười ha ha, chẳng phải nhóc nói muốn giải quyết rứt điểm với võ tướng quân sao. Giờ thì hối hận rồi. Võ Trung Đường vốn tưởng rằng Vương Đạo Phương nhất định sẽ cho hắn thể diện, giúp hắn giết Trần Ninh. Tuy nhiên, điều hắn không ngờ là Vương Đạo Phương không hề động thủ. Cũng không hạ lệnh cho quân lính kéo Trần Ninh ra và bắn chết hắn. Hắn không khỏi nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhíu mày nhìn Vương Đạo Phương, nói to Vương Tướng Quân. Vương Đạo Phương cười nói, Võ Tướng Quân, ngươi để cho ta giết Trần Tiên Sinh, e rằng việc này không được. Võ Trung Đường nghe vậy kinh ngạc, trầm giọng nói, Vương Tướng Quân, ngươi sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta là quan quân cùng nhau, dựa vào bằng hữu giữa chúng ta? Ngươi còn không cho ta cái mặt mũi này sao? Còn không có giúp ta một chút này sao? Vương Đạo Phương cười nói Võ Tiên Sinh, ngươi nói sai rồi. Tình bạn riêng tư của chúng ta không chỉ là bằng hữu, mà cho dù có là áo bào. Cũng không có nghĩa là ta có thể giúp ngươi làm chuyện ác, làm những điều xấu, vô lý. Võ Trung Đường và đám tùy tùng cũng như từ gia phụ tử đều bị Vương Đạo Phương làm cho kinh ngạc. Tình hình thế nào? Ngươi nghĩ như thế nào về việc Vương Tướng Quân không những không chịu giúp, mà còn khiển trách hành vi của Võ Trung Đường đứng về phía Trần Ninh? Võ Trung Đường vừa sợ vừa giận, quát Vương Đạo Phương. Ngươi đây là có ý gì? Đừng đi quá xa. Vương Đạo Phương cũng trầm mặt, lạnh lùng nói, ngươi là người quá đáng. Cuộc sống riêng tư của ngươi hỗn loạn, ngươi có con ngoài giá thú bên ngoài. Và ngươi đã lạm dụng quyền lực của mình để mở đường cho những đứa con ngoài giá thú của mình, điều đó không sao cả. Con trai ngươi vì tội lỗi của chính mình mà chết. Ngươi thật sự muốn ta giúp ngươi xử lý Trần Tiên Sinh. Ừ, ngươi không muốn hỏi Trần Tiên Sinh có thân phận gì sao, đã muốn vô lễ với Trần Tiên Sinh, võ trung đường và những người khác một lần nữa. Bị lời nói của Vương Đạo Phương làm cho chấn động, Võ Trung Đường sắc mặt xấu xa, trong lòng nảy sinh dự cảm không tốt, hắn nghi hoặc nhìn Trần Ninh, nén giận lớn tiếng hỏi Vương Đạo Phương. Hắn là ai, tại sao hắn xúc phạm ta, ngươi còn giúp hắn? Vương Đạo Phương nhìn Trần Ninh, ánh mắt càng thêm tôn kính, thậm chí có chút sùng bái. Hắn ngẩng đầu tự hào nói, ta hiện tại cũng có thể nói cho ngươi biết hắn là ân nhân của ta. Đối với quốc gia hắn chính là thiếu soái hoa hạ của chúng ta, thiếu soái Phương Bắc ư? Bùm. Võ Trung Đường cảm thấy đầu óc có sấm sét, thân thể không khỏi run lên. Võ Trung Đường kinh ngạc nhìn Trần Ninh tay chân lạnh lẽo, ngữ khí trở nên khó chịu, du dày nói: "Ngươi, ngươi, ngươi thật sự là Bắc Lãnh thiếu soái." Võ Trung Đường cảm thấy huyết áp của mình lập tức tăng vọt, suýt nữa nôn ra một ngụm máu ra tại chỗ. Từ quang chiều cùng Từ Hạo Đông hai người, vốn là hả hê muốn xem Trần Ninh kết cục, đột nhiên tôi nghe nói Trần Ninh chính là thiếu soái. Cú sốc tinh thần mà họ nhận được so với võ trung đường mạnh hơn rất nhiều. Trong suy nghĩ của họ, những thiếu tướng như võ trung đường, vương đạo phương là cao siêu hơn cả, có thể thống lĩnh rất nhiều sinh tử. Nhưng không ngờ Trần Ninh hóa ra là thiếu soái còn nổi bật hơn nhiều so với vương đạo phương và võ trung đường. Họ phát hiện ra kẻ họ xúc phạm chính là thiếu soái họ lập tức như rơi vào một động băng. Toàn thân lạnh lẽo, trên mặt lộ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, cúi xuống, cúi xuống. Từ gia phụ tử đứng không vững, trực tiếp dưới cơn kinh hoàng mãnh liệt. Đồng loạt quỳ xuống, ngổn ngang bò trên mặt đất. Trần Ninh nhìn võ trung đường sững sốt, từ gia phụ tử kinh hãi quỳ rạp trên mặt đất. Trần Ninh khóe miệng hơi nhếch lên, thản nhiên ngồi xuống ghế, nhàn nhạt, nhạt nói: "Gươ sao vậy? Không phải vừa rồi nói muốn bắn ta sao?" Từ gia phụ tử bò trên mặt đất, run rẩy khóc nói: "Thiếu soái, ta sai rồi, ta đáng chết, xin hãy tha thứ cho chúng ta một lần." "Đúng, thiếu soái." Ngươi có đạo đức cao, không quan tâm đến chúng ta, tha thứ cho chúng ta một lần. Trần Ninh thản nhiên nói, báo ân có đức, ta có thể báo đáp ân đức như thế nào? Tôi luôn trả lời trực tiếp những bất bình của mình và đền đáp những đức ti của tôi bằng phẩm hạnh. Vương Đạo Phương Vương Đạo Phương trịnh trọng nói thiếu, bổn phận khiêm tốn. Trần Ninh lạnh lùng nói, đưa hai người bọn họ đến các bộ phận liên quan, nghiêm trì. Tôi hy vọng bọn họ sẽ ngồi tù cả đời. Tử gia phụ tử nghe lời, sắc mặt đều là sám lại. Liên biết rằng mạng của mình đã kết thúc, cả hai người đều hối hận và muốn chết. Sớm biết Trần Ninh là thiếu soái, cho dù có ăn tim gấu và mật báo, bọn họ cũng không dám làm phiền Trần Ninh. Thật không may, đã quá muộn để nói bất cứ điều gì bây giờ. Xử lý từ gia phụ tử xong, Trần Ninh nhìn về phía võ trung đường. Võ trung đường có xuất thân phi thường, đã quen sóng to gió lớn, lúc này gần như không đánh mất lập trường. Trần Ninh lạnh lùng nói, theo ti cách của ta, ta đã giết ngươi từ lâu. Nhưng xuất thân của ngươi đã cứu mạng ngươi, ta xin chào ngươi. Ngươi từ nay về sau sẽ ở nhà tù thủ đô cả đời. Con trai võ trung đường chết, con gái gặp tai nạn. Hắn từ lâu sinh ra đã không yếu, không sợ bị giam cầm cả đời, lúc này nhìn Trần Ninh chua xót. lớn tiếng nói Trần Ninh đừng tưởng rằng ngươi là thiếu soái thì không ai có thể đối phó. Ngươi! Ngươi động ta, sư phụ cùng bằng hữu ta, sẽ không tha cho đi, ngươi cứ chở. Sư phụ là người bá đạo võ trung đường. Bình thường mỗi người lãnh đạo lớn đều sẽ phát huy rất nhiều tín nhiệm trong lòng, lâu dần sẽ hình thành bè phái. Võ Trung Đường tuy là thiếu tướng nhưng sau lưng vẫn có bè phái. Trần Ninh lần này rời Võ Trung Đường, có lẽ phe của hắn không vui. Hơn nữa Trần Ninh thăng chức quá nhanh, tuổi còn trẻ lại là đệ nhất tướng quân. Phía sau hẳn có không ít người ghen tị, bất mãn. Những gì Võ Trung Đường nói không phải là một lời hù dọa đơn giản. Trần Ninh lạnh lùng chỉ huy Vương Đạo Phương bắt hắn tống vào ngục trong thành. Ta đi chào hỏi những người liên quan. Vương Đạo Phương nói được. Sau khi nhà Tống Thanh Tùng thấy Trần Ninh bị bắt thì đều biến thành kiến trên nồi lầu. Bọn họ hốt hoảng chạy tới khu biệt thự Giang Tân. Tống Phinh Đình cùng Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ đang cùng Tống Thanh Thanh xem phim hoạt hình trong phòng khách. Tống Phinh Đình thấy ông nội đến, vẻ mặt hoàng hốt. Không khỏi hỏi ông nội, xảy ra chuyện gì? Sao lại bối rối như vậy? Tống Thanh Tùng run rẩy nói, Tiểu Đình, chuyện lớn không tốt, Trần Ninh bị quân đội bắt đi. Gì? Người nhà Tống Phinh Đình nghe được tin đó, sắc mặt biến sắc. Tống Phinh Đình lo lắng nói, ông nội chuyện gì vậy? Tống Thanh Tùng không giấu giếm, chỉ nói đơn giản chuyện vừa xảy ra. Tống Phinh Đình nghe tin Trần Ninh được hai tướng là võ trung đường, vương đạo phương sai đến, đem Trần Ninh đi. Nhưng, cô khuôn mặt xinh đẹp đang cắn chặt môi, chua xót nghĩ rằng Trần Ninh có chuyện gì đó. Tống Trọng Bân và mã hiểu lệnh nghe tin con rể bị bắt. Trong lòng cũng hoảng sợ, run lên không biết có chuyện gì tốt. Tống Thanh Tùng bức xúc nói, bây giờ chỉ còn cách tìm người giúp đỡ. Chúng ta, Tống gia thật ra không có hậu thuẫn. Chúng ta chính trị hay quân sự đều không có hậu thuẫn. Ta không thể giải cứu Trần Ninh. Tiểu Đình, doanh nghiệp tập đoàn Ninh Đại của ngươi lớn như vậy thường đối phó mấy người lớn. Trước mặt Võ Trung Đường và Vương Đạo Phương là ai có thể giúp bọn họ. Mọi người đều nhìn Tống Phinh Đình, hiện tại đều trông cậy vào Tống Phinh Đình. Tống Phinh Đình lúc này cũng đang đau khổ. Cô không biết có ai có thể nói trước mặt một người lạnh khóc như võ trung đường. Một nhân vật xuất hiện trong tâm trí cô, Thẩm Lãng, một trong những bóng tu thiếu. Thẩm Thiếu vừa đi thăm bạn bè ở Trung Hải Thị, tối nay tổ chức tiệc cốc tai ở Soho Club, mời các nhân vật xã hội cao cấp của Trung Hải Thị, đồng thời gửi thư mời cho cô ấy. Bất quá, cô ấy đã từ chối. Lúc này, Tống Phinh Đình không còn cách nào khác đành phải cắn đạn gọi Thẩm Thiếu, cố gắng nhờ anh giúp đỡ Trần Ninh. Thẩm Thiếu là một trong tứ thiếu thủ đô có thân thế nổi bật và sức mạnh đáng kinh ngạc. Nếu anh ấy sẵn sàng giúp đỡ thì Trần Ninh nhất định sẽ được cứu. Vì vậy, cô trực tiếp gọi điện cho Thẩm Lãng. Và lúc này, trong Soho Clubhouse, một đám nam nữ thượng lưu ăn mặc chỉnh tề đang vây quanh một nam nhân mặc quần áo bình thường. Người đẹp trai này chính là Thẩm Lãng, một trong tứ thiếu. Thẩm Lãng nhìn quanh cảnh một đám phu nhân nhưng không thấy bóng dáng hắn muốn nhìn. Anh ta khẽ cau mày, hỏi trái phải hỏi, Tống Phinh Đỉnh không tới tiếp đón tôi sao? Trong đám người xung quanh thầm lãng, Trương Hổ, người chịu trách nhiệm gửi thư mời, đã thành thật báo cáo. Chủ nhân, bản thân tôi đã gửi thư mời vào buổi trưa cho nhóm ninh đại, nhưng cô ấy đã từ chối. Cô ấy chỉ nói rằng, nếu cô ấy rảnh, cô ấy sẽ đến. Một doanh nhân Trung Hải Thị tại hiện trường lập tức chen vào nói, Thẩm thiếu, không nghĩ tới Tống Tiểu Tỷ sẽ tới. Cô ấy đã kết hôn và có mối quan hệ tốt với chồng mình là Trần Đinh. Cô ấy không thích tham gia các buổi chiêu đãi xã giao. Thẩm Lã nghe vậy không vui lắm. Hắn là một trong tứ thiếu thủ, quyền lực và phú quý không gì sánh được. Những người nổi tiếng đình đám, con gái nhà giàu hay chủ tịch xinh đẹp ngày thường, dù đã kết hôn hay chưa kết hôn mà không rơi vào tay anh trước. Lần này anh yêu Tống Phinh Đình và mời cô đến dự tiệc chiêu đãi của mình, nhưng cô từ chối. Trương Hổ thấy thiếu gia buồn bực, lập tức lớn tiếng nói: "Thiếu gia, Tống tiểu tỷ vốn là không có hứng thú. Ngươi muốn ta thu người đem nàng cưỡng gian sao?" Thẩm lãng còn chưa nói chuyện Điện thoại di động đột nhiên vang lên Anh lấy điện thoại di động ra Bấm máy tôi là thẩm lãng phải không Giọng Tống Phinh Đình từ trong điện thoại vang lên Thẩm thiếu Xin chào, tôi là Tống Phinh Đình đến từ tập đoàn Ninh Đại Thẩm lãng nghe xong lời nói Khóe miệng hiện lên một tia tiêu ý ủ. Hóa ra là doanh nhân Tống Tiểu tỷ, Sao cô lại có số điện thoại di động của tôi Tống Phinh Đình nói Thưa mời anh gửi tiếp tân có ghi số điện thoại di động Thẩm lãng đột nhiên Sau đó cười nói Tống Tiểu Tỷ gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì sao? Tống Phinh Đình nhanh chóng nói, tôi có chuyện muốn nhờ Thẩm Thiếu giúp đỡ. Chồng tôi đã xúc phạm chuẩn đô đốc đã nghỉ hư võ trung đường. Anh ấy đã bị lính của quân khu Trung Hải bắt. Tôi muốn anh nói giúp tới võ tướng quân và yêu cầu họ để chồng tôi đi. Thẩm Lãng nói, hắc giúp đỡ không thành vấn đề. Vấn đề là Tống Tiểu Tỷ, nếu cô không tới tiếp tôi, có thể thấy cô không coi tôi là bạn, vậy tại sao tôi phải giúp cô cứu chồng cô? Tống phinh đình vội vàng nói, thẩm thiếu, tôi thật sự không có chỗ nào để cầu cứu, đành cắn đạn nhờ anh giúp đỡ. Nếu ngươi nguyện ý giúp ta cứu phu quân, chúng ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Thẩm lãng cười nói, không phải vấn đề tiền, thẩm lãng ta cũng không thiếu tiền. Nếu cô muốn cứu chồng mình, thì hãy đến khách sạn Soho uống một ly với tôi. Nếu ta rất vui, cứu được chồng ngươi chỉ là ta lời nói. Tống phinh đình vì cứu Trần Ninh sốt sắng mà đồng ý không chút do dự. Cô cúp máy, chào người nhà rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Không lâu sau khi Tống Phinh Đình đi ra ngoài, Trần Ninh đã trở lại. Trần Ninh mở cửa bước vào, thấy ngoài bố vợ và con gái còn có một nhóm người rất đông như Tống Thanh Tùng. Tống Trọng Bân và những người khác nhìn thấy Trần Ninh trở lại, đều kinh ngạc vui mừng. Trần Ninh, ngươi sao lại trở về? Tiểu Đình vừa rồi đi nhờ người giúp ngươi. Trần Ninh cong mày khi nghe thấy câu đó giúp tôi. Không phải tôi đã nói rất rõ ràng với cha tôi và bọn họ rằng Trung Hải quân khu mời tôi uống trà. Tôi sẽ không sao chứ. Tống Thanh Tùng và những người khác chết lặng. Tống Thanh Tùng ngạc nhiên nói, bọn họ không có làm ngươi sao? Trần Ninh nói, đương nhiên không. Ngươi vừa rồi nói tiểu đình kêu người cứu ta, có chuyện gì sao? Tống Trọng Bân Thành thật nói, cô ấy tưởng cậu bị quân đội bắt. Nhờ Thẩm Thiếu, một trong tứ thiếu ở Kinh Đô cứu cậu. Thẩm Thiếu nhờ cô ấy đi cùng trước khi cậu ấy đồng ý giúp. gì? Dì... Trần Ninh sắc mặt lập tức chìm xuống, thật là quá đáng khi có người dám rủ vợ đi cùng. Anh lạnh lùng nói tự phụ, Tiểu Tần, vệ sĩ của Tiểu Đình sao lại không ngăn cản Tiểu Đình? Tống Trọng Bân nói nhỏ Tần Phượng Hoàng, hôm nay nàng không được khỏe nên xin nghỉ phép đi bệnh viện điều trị. Nếu Tần Phượng Hoàng hay Đồng Kha ở nhà, nhất định không sao cả. Nhất định sẽ khuyên can Tống Phinh Đình đi gặp thẩm lãng. Trần Ninh xoay người đi ra ngoài. Câu lạc bộ Soho, Tống Phinh Đình uống liên tiếp 8 ly Brandy. Khuôn mặt xinh xắn đã đỏ bừng, trong mắt hiện lên vẻ say sưa. Thẩm lã ngồi trên sofa, nghiêng chân liếc mắt nhìn Tống Phinh Đình. Tống Phinh Đình say càng nhìn càng xinh đẹp quyến rũ. Thẩm lã nháy mắt với một người phụ nữ trang điểm đậm bên cạnh. Nữ nhân biết, lập tức nhanh chóng đưa cho Tống Phinh Đình một ly rượu đầy. Cười nói, Tống tiểu thư, đây là chén thứ 9. Tống Phinh Đình say khướt, vẫy vẫy tay từ chối trong tiềm thức khịt mũi nói em, em không được, không uống được nữa. Người phụ nữ trang điểm đậm cố ý nói Thẩm thiếu vừa rồi nói Nếu cô uống 9 ly, anh ấy sẽ cứu chồng cô. Nếu không uống chén thứ 9 không phải là không muốn thẩm thiếu cứu phu quân sao. Tống phinh đình vốn đã say khướt hai mắt sụp đổ. Nghe thấy lời nói của nữ nhân lập tức vươn tay cầm ly rượu ta ta uống. Mọi người tại hiện trường ồ lên. Ai cũng biết thẩm thiếu sẽ chuốc lấy tống phinh đình. Ai cũng có thể biết được tống phinh đình đã nỏ sẵn rồi. Thậm chí Trương Hổ còn tiến đến bên tai Thẩm Lãng cười nói, "Chủ nhân, ta mở phòng cho ngươi, lát nữa chúng ta sẽ phái Tống tiểu tỷ say rượu." Thẩm Lãng khóe miệng hơi nhếch lên, "Tốt lắm." Tống Vinh Đình khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, đôi mắt say khướt bưng chén rượu ngoại thứ chín lên, định uống cạn. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra nắm lấy cổ tay cô. Cùng lúc đó, có một giọng nói lớn và mạnh mẽ, "Đừng uống nữa." Nghe thấy âm thanh này, Tống Vinh Đình không khỏi run lên một cái, đột nhiên ngẩng đầu. Liền thấy là Trần Ninh Người chồng Cô không khỏi thích thú thì thầm Và đột ngột đứng lên Nhưng vừa đứng lên liền cảm thấy trời đất quay cuồng Trực tiếp rơi vào trong tay Trần Ninh Say khướt Trần Ninh ôm lấy vợ Thấy vợ say đến cầu xin người đến cứu Anh vừa sợ hãi, vừa tức giận, vừa đau khổ Anh bế Tống Phinh Đình lên anh đưa em về Nói xong liền ôm Tống Phinh Đình xoay người rời đi Tuy nhiên Trương Hổ đã dẫn theo một nhóm người Và chặn đường của anh ta Trương Hổ lạnh lùng nói: Chúng ta thầm thiếu, ta còn chưa nói ngươi có thể đi. Trần Ninh cao mày quay đầu nhìn Thẩm Lãng đang ngồi trên sofa. Thẩm Lãng nghiêng đầu, hút một điếu thuốc cười nói: Cậu có thể đi, nhưng tống tiểu tỷ phải ở lại. Khi nào xong tôi sẽ phái người đưa cô ấy về. Cậu có thể ở nhà chờ. Trần Ninh ánh mắt trở nên lạnh lùng, ta cho phép ngươi quỳ xuống nói lại. Gì? Để Thẩm Thiếu quỳ xuống nói lại cái gì? Nhiều vị khách tại hiện trường nhìn nhau. Trường hồ một đám người lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Ninh Thẩm Lãng không tức giận, ngược lại cảm thấy tươi tỉnh một chút. Chưa kể ở một nơi nhỏ bé như Trung Hải Thị, ngay cả kinh thành trước mặt hắn cũng có vô số người chỉ là y tá cũng không dám lớn tiếng. Trần Ninh dám bắt hắn quỳ xuống sửa lại lời vừa nói. Nó thật sự rất thú vị. Thẩm Lãng khẽ nhếch khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Châu Chọc nói: Cho ta quỳ xuống nói lại cái gì? He he he, em muốn anh nói gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta nói, ta muốn cùng phu nhân ngươi chơi một tí sao, ngươi về nhà ở trước đi ư? Mọi người có mặt tại đây đều không thể nhịn được cười khi nghe những lời này. trương hổ cười gần nói, chủ nhân, cái này thật là thú vị, phải chọc thùng giấy mới hài lòng. Thẩm lãng cười nói, hì hì, mấy tên khốn kiếp này nữ nhân thích người khác chơi với hắn. Trước đây chỉ nghe nói qua, không ngờ hôm nay lại gặp phải loại khốn kiếp xanh dờn như thế này. Mọi người tại hiện trường nhìn Trần Ninh ánh mắt mơ hồ, lại cười rộ lên. Trương Hổ ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Ninh, còn cố ý khiêu khích. Này nhóc con, chủ nhân của chúng ta còn chưa đủ rõ ràng sao. Mau đặt vợ xuống, về nhà chờ. Thiếu gia của chúng ta chơi đủ rồi, xếp phái người đưa vợ của ngươi trở về. Trần Ninh lạnh lùng nói, đi tìm cái chết, điển trử. Giọng nói rơi xuống, điển điển bám vỡ, bước ra từ phía sau Trần Ninh. Đi tới chỗ Trương Hổ với vẻ mặt bình tĩnh. Sau lưng Trương Hổ có hơn 20 thủ hạ, mỗi người đều là cao thủ phi thường. Anh ta chế nhạo điển trử đang đến và cảnh cáo, tên đại nhân ngớ ngẩn, ngươi đang tìm cái chết. Điển trử giơ lòng bàn tay tát về phía Trương Hổ. Cái tát này nhanh như chớp, dữ dội như sấm sét. Trương Hổ chợt nhận ra không ổn, muốn tránh cũng đã muộn, chỉ có thể kinh hãi nhìn cái tát của điển trử đang nhanh chóng tiến đến, phóng to vào mặt. Một tiếng động lớn. Điển trử tát Trương Hổ một cái tát vào mặt Trương Hổ. Sức tay không gì sánh được, Trương Hổ vỡ nát xương mặt phun ra một ngụm máu lẫn răng, cả người bay ra ngoài, bị hất tung trên bàn, ngã xuống đất như một con chó bất động. gì? trương hổ người to cao gần như điển trừ đã bị điển trừ tát đi. trời ơi, người của trần ninh mạnh quá. thẩm lãng đang ngồi trên sofa không khỏi hơi nhíu mày chặn họ lại. trong nhóm đàn ông có người hét lên. trong tích tắc những tên này lấy ra vũ khí như gậy gộc và mã tấu rồi lao về phía điển trừ và trần ninh. Chữ đối mặt với sự bao vây của đám đông, không sợ hãi. Xải bước về phía trước và chiến đấu với đối thủ của mình. Một số kẻ thấy điển chữ hung dữ nên lén qua điển chữ và đánh về phía Trần Ninh. Trần Ninh hai tay ôm Tống Phinh Đình, vừa thấy có mấy tên lao về phía mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, phóng ra ngoài nhanh như chớp. Bang bang bang bang, trước khi mấy tên đến gần Trần Ninh. Mọi người đã bị Trần Ninh đá vào ngực, cả người bay ra ngoài. Mặt khác, chữ cũng giống như hổ nhập đàn hoành hành trước một bầy đối thủ, gió dữ quét lá rụng. Chớp mắt, đám vệ sĩ của Thẩm Lãng đều nằm trên vũng máu. Gì? Mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Thẩm Lãng vốn dĩ đang ngồi trên sofa hút thuốc, hai chân dựng đứng, trợn mắt há hốc mồm, điều thuốc giữa ngón tay rơi xuống lúc nào cũng không hay biết. Trần Ninh ôm Tống Phinh Đình, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Thẩm Lãng. Thời điểm Thẩm Lãng và Trần Ninh gặp nhau, bọn họ liền tỉnh táo lại, hắn không còn vẻ kiêu ngạo độc đoán vừa rồi. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, nghiêm nghị quát Người thật táo bạo, dám đả thương người của ta Trần Ninh lạnh lùng nói, ta không chỉ dám phế bỏ thủ hạ của ngươi Mà còn dám phế bỏ ngươi, có tin hay không? thẩm lãng rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, nghiêm giọng nói cùng biểu cảm ngươi dám Trần Ninh thơ ơ nói, điển trử, thủ tiêu hắn Điển trử nghẹ ngào hỏi, thiếu gia muốn phế hắn như thế nào? Trần Ninh nhìn Tống Vinh Đình say trong tay, ôm Tống Vinh Đình xoay người rời đi Giọng nói lãnh đạm nổi lên, sắc. Mọi người nghe xong lời nói của Trần Ninh, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thẩm lãng càng thêm kinh hãi, hét lớn một tiếng ngươi dám. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là tứ thiếu thủ đô, ta là con của thẩm gia ở kinh đô. Nếu như ngươi đụng vào tóc của ta, thẩm gia của ta sẽ tắm máu trung hải điển trừ đi tới chỗ thẩm lãng. Kinh hãi nhìn thẩm lãng đang ngồi trên sofa, lạnh lùng nói, nói nhảm xong chưa. Thẩm lãng trợn mắt há hốc mồm chỉ muốn nói chuyện. Điển trừ nhấc chân dẫm xuống thẩm lãng. Bùm! Điển trừ dẫm lên thứ dưới thẩm lãng. Không chỉ dẫm chết thẩm lãng mà còn làm nát cả sofa. gì thẩm lãng hét lên một tiếng giống như bị chọc tiết. Hai tay giữ lấy đũng quần của hắn lăn lộn dễ dụ trên mặt đất. Những người xung quanh hoàn toàn choáng váng. Điển trừ nhìn thẩm lãng đang lăn lộn trên mặt đất. Lạnh lùng nói lần sau đừng có đánh chủ ý lên vợ người khác. Nhưng mà tôi đoán là anh sẽ không làm nữa bởi vì anh không thể làm được. Những điều tồi tệ nữa Nói xong, Điển Chử xoay người rời đi Xảy bước đi tới Trần Ninh Cùng Trần Ninh rời đi Cho đến khi Trần Ninh và Điển Chử biến mất Mọi người ở hiện trường mới hồi phục Có người kinh hãi nói Các người sao lại sững sờ Gọi xe cấp cứu thông báo cho thẩm gia Bây giờ mọi người cuối cùng Cũng đã tỉnh táo trở lại Những người gọi xe cứu thương Gọi là thẩm gia Thông báo cho thẩm gia Xảy ra chuyện lộn lộ sộn Chuyện xảy ra Thẩm gia, cha của Thẩm Lãng, Thẩm Sùng Sơn, đang đi thăm bạn bè ở tỉnh Thành Giang Nam. Thẩm Sùng Sơn nghe tin con trai gặp tai nạn ở Trung Hải. Vừa sợ hãi vừa tức giận, lập tức đáp chuyên cơ, tức tốc đến Trung Hải Thị. Sau đó lên chiếc trực thăng đã chuẩn bị sẵn. Bay thẳng lên đỉnh Bệnh viện Nhân dân Trung Hải Thị để hạ cánh. Ngay sau đó, anh đưa hai người đàn ông có năng lực ra bên ngoài phòng mổ. Đúng lúc, một y tá bước ra từ phòng mổ để lấy một thứ gì đó. Thẩm Sùng Sơn túm tóc y tá. Vẻ mặt sữ tợn nói, con trai tôi bây giờ thế nào rồi? Nữ y tá bật khóc vì đau đớn chúng tôi đang cố gắng hết sức để cấp cứu những người bị thương. Tôi ra lấy đồ. Thẩm Sùng Sơn buông nữ y tá ra. Lạnh lùng nói, nếu con trai tôi chết, tất cả bác sĩ và y tá trong phòng mổ của cô sẽ được trôn cất. Khi nghe những lời này, nữ y tá đã rất sốc và vội vàng bỏ đi. Thẩm Sùng Sơn quay đầu nhìn về phía đoàn người trước cửa phòng mổ. Ngay người hỏi, ai có thể nói cho tôi biết con trai tôi đã xảy ra chuyện gì? Chẳng mấy chốc, có người nói với Thẩm Sùng Sơn tình hình về Thẩm Lãng. Thẩm Sùng Sơn sắc mặt xanh mét, tốt lắm, con trai ta nếu có cái gì ngắn ngủn. Người dự tiệc chiêu đãi không ai có thể chạy trốn. Đến lúc đó ta rửa sạch trung hải, không ai thoát tội. Ngay khi những lời này nói ra, những người xung quanh đưa Thẩm Lãng đến bệnh viện đều tái mặt. Sau nửa giờ, phòng mổ mở cửa, bác sĩ bước ra ngoài. Thẩm Sùng Sơn hỏi bác sĩ thế nào rồi? Bác sĩ có chút sợ hãi nói. Người bị thương không có lo lắng ti mạng về sau có thể không quan hệ. gì. thẩm Sùng sơn sắc mặt biến đổi trầm trọng, trên người toát ra sát khí đáng sợ. Gia đình Tống Thanh Tùng cũng như Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ đang hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng, có tiếng mở cửa, cửa phòng khách cũng mở ra. Sau đó lại thấy Trần Ninh trở về cùng Tống Phinh Đình say khướt. Tống Trọng Bân kinh ngạc Trần Ninh. Mã Hiểu Lệ không khỏi thốt lên tiểu đình cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Trần Ninh nói, Tiểu Đình bị ép uống nhiều rượu cầu thầm lãng cứu ta. Nhưng đừng lo lắng, cô ấy chỉ say và không sao đâu. Tống trọng bân, Mã hiểu lệ và những người khác nghe thấy lời này, trong lòng có chút an tâm. Tống Thanh Tùng không khỏi hỏi, mà Trần Ninh, ngươi dẫn Tiểu Đình đi chiêu đãi đi. Thẩm thiếu không tức giận đúng không? Trần Ninh nhẹ giọng nói, hắn hiện tại không còn có thể tức giận. Gì? Tống Thanh Tùng sững sờ trước lời nói, bọn họ hoàn toàn không hiểu ý của Trần Ninh. Trần Ninh cùng Tống Phinh Đình trở về phòng, nhẹ giọng nói. Tên kia cố ý ép Tiểu Đình uống rượu, muốn cho Tiểu Đình say, sau đó vô lễ với Tiểu Đình. Sau khi tôi đến, anh ta đã trực tiếp xé mặt mình và nói một cách thái quá trước công chúng. Tôi đã dạy cho anh ta một bài học và khiến anh ta đau khổ. Gì? Tống Thanh Tùng và những người khác lại bàng hoàng. Tống Thanh Tùng tỉnh táo lại, vội vàng hỏi, thái tuế của ta, ngươi dạy thầm thiếu thế quái nào, ngươi vì hắn mà chịu đựng cái gì? Tống Thanh Tùng mọi người đều biết Thẩm Lãng là một trong tứ thiếu thủ đô. Thẩm gia có địa vị nổi bật ở kinh đô, có thể nói Thẩm gia giẫm chân, hoa hạ rung động hai lần. Bọn họ thật sự sợ Trần Ninh xúc phạm Thẩm thiếu gia. Cuối cùng Thẩm gia nổi giận, khi đó hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Trần Ninh cười cười, nó không làm gì hắn, chỉ là thiến hắn. Tống Thanh Tùng suýt ngã sau khi nghe điều này. Tất cả mọi người trong Tống gia cũng đang khóc, trời ạ, ngươi thật sự hủy bỏ Thẩm thiếu Anh gặp tai họa khủng khiếp như vậy, tại sao anh lại nói rằng mình không làm gì anh ấy? Trần Ninh nói, theo tí khí trước đây của tôi, anh ấy đã là một người chết rồi và tôi đã thực hiện việc kiềm chế lần này. Thôi, vợ say muốn nghỉ ngơi. Các người về hết rồi, ở đây ồn ào vợ tôi nghỉ ngơi. Câu nói của Trần Ninh khiến gia đình Tống Thanh Tùng nhìn nhau một lúc. Không thể nào, Tống Thanh Tùng chỉ có thể về trước. Trần Ninh đã gây ra tai họa như vậy, bọn họ chỉ có thể cầu xin thêm phúc. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cũng bị quấy rầy, nhưng họ không hề oán trách Trần Ninh mà giúp Trần Ninh chăm sóc đứa con gái say rượu. Tống Phinh Đình uống chút trà nôn nao, sau đó nằm xuống ngủ. Lúc này, Tần Phượng Hoàng và Đồng Kha đã lần lượt trở về. Cả hai đều ngạc nhiên khi biết rằng có quá nhiều điều đã xảy ra. Bất quá, hai người đều biết Trần Ninh thân phận khác, cũng không sợ Trần Ninh thủ hạ thầm lãng sẽ gây chuyện. Họ cũng an ủi Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ đừng lo lắng, họ sẽ không sao đâu. Tại thời điểm này, Trần Ninh ở trong phòng mơ hồ nghe được tiếng ồn ào xen lẫn tiếng chửi thề ngoài cửa sổ không khỏi khẽ nhíu mày. Anh đắp chăn cho Tống Vinh Đình đang ngủ say trên giường từ trong phòng đi ra hỏi Tiểu Tần bên ngoài xảy ra chuyện gì sao lại ồn ào như vậy? Tần Phượng Hoàng nghe lời đi ra ngoài xem xét rồi quay lại nói Trần Tiên Sinh xem ra người của thẩm gia đến gây rối làm tổn thương đến tài sản của cộng đồng bây giờ hắn đang ở đây đã dừng lại bởi điển trừ. Thẩm ra đến báo thù sớm như vậy, Trần Ninh ánh mắt trở nên lạnh lùng, đi ra ngoài xem một chút.